trong nháy mắt vết thương dưới cổ đang chảy máu đầm đĩa nhanh chóng cầm máu hơn nữa lấy mắt thường nhìn là có thể thấy đang hồi phục rất nhanh nhanh chóng mọc ra một khối cơ thịt mới đồng thời trong không khí cũng nhộn nhạo một cỗ năng lượng ba động tương tự như sinh mệnh năng lượng bạn năm mộc long tinh bảo sao vết thương lại khôi phục nhanh như vậy nói khỏa mộc long tinh này các ngươi lấy từ đâu ra cảm giác năng lượng ba động hắc long vương thất sắc Chẳng lẽ, cái đám đoạn lạc các ngươi dám đánh lén một con mộc long vạn năm, nuốt tinh hạch của nó? Nhìn hắc long vương đang kinh hãi, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của dương lăng, đổ tạp tư cười to, lạnh lùng nói. Hắc hắc, đến vong linh vị diện, tìm được lão già mộc long bất tử đó, ngươi sẽ biết viên mộc long tinh vạn năm này sao mà có? Hừ, đám đoạn lạc các ngươi, long thần sẽ không buông tha cho các ngươi, sau một tiếng rít Hắc Long Vương chủ động tấn công, lao đến đổ tạp tư như tia trước. Đối phương có mang theo một viên mục long tinh vạn năm có thể tự động khôi phục thương tích. Thời gian kéo dài càng lâu thì phía mình càng bất lợi. Hừ, độc long phá, giết, nhìn thấy Hắc Long Vương lao đến. Đổ tạp tư hóa thân thành hoàng kim Cự long không lùi mà tiến. Vừa kêu lên vừa lao đến, móng vuốt sắc bén lấp lé hàn quang. Không có chiêu thức gì cả. Hai con cự long hung hăng đánh nhau, dùng trào, cắn xé, đập mạnh, đánh nhau khó phân thắng bại. Hắc long vương hơn ở thế lực mạnh mẽ, công kích sắc bén, mà độ tạp tư hơn ở việc trong người có một long tinh vạn năm, không lo lắng bị thương đổ máu, mỗi một kích đều dốc hết toàn lực. Rất nhanh, hai bên đều đầy vết thương, máu chảy khắp cơ thể. Tuy nhiên, theo thời gian trôi đi, thương thế trên người Hắc long vương càng lúc càng nặng, Mà độ tạp tư mặc dù mỗi lần đều bị thương nặng, nhưng có thể tự động hồi phục, lực chiến đấu nhanh chóng khôi phục lại. Tình thế càng ngày càng bất lợi cho phía Dương Lăng. Sau một lần ba chạm mạnh, Hắc Long Vương không muốn rút lui, phẫn nộ phun ra một ngọn lửa dày đặc. Nhìn thấy ngọn lửa độ tạp tư cười lạnh một tiếng rồi lao đến. Dương Lăng nhanh chóng rút lui, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Chỉ thấy tiên nữ Long trông như thục nữ yểu điệu ngồi trên lưng Đỗ Tạp Tư cười lạnh, nhẹ nhàng giơ ngón trò tay phải lên, nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, trên người nàng và Đỗ Tạp Tư hiện lên một vòng ngân quang nhàn nhà, không bị tổn thương gì bay xuyên qua ngọn lửa có chứa long tức của Hắc Long Vương. Cứ như vậy, Hắc Long Vương không kịp tránh né bị Đỗ Tạp Tư dùng chảo đánh mạnh một cái, tạo thành một vết thương rất sâu. Ma pháp Thiểm Diệu, theo trí nhớ của Hắc Long Vương, Biết được khả năng thiên phú của tiên nữ long, có thể tránh được tất cả ma pháp công kích, dương lăng nuốt nước miếng một cách khó khăn. Tiên nữ long có thể nói là một đặc biệt của long nhân, không những có long huyết, hơn nữa có không ít khả năng thiên phú hiếm có của chủng tộc. Đang ở giữa không trung, không những gai nhọn trên băng phong vương tòa của dương lăng không có đất dụng võ, còn thi thoảng phải tránh các đợt đánh lén của độ tạp tư. Nhưng tiên nữ long trên người đối phương thì khác. Lợi dụng khả năng công kích chuyển di có thể đem tất cả các đòn tấn công của Hắc Long Vương đối với mình chuyển qua độ tạp tư Hắc Long Vương không sợ ma Pháp bình thường nhưng Dương lăng lại không có bản lãnh này tạm thời còn chưa tu luyện đến cảnh giới ma Pháp bất xâm vì thế Hắc Long Vương không thể không tránh phải né trái tránh né phong nhận ma Pháp của độ tạp tư về phương diện chống cử ma Pháp đối thủ chiếm hoàn toàn thượng phong. độ tạp tư hóa thân thành hoàng kim cự long kháng lại ma pháp không cao nhưng có tiên nữ long miễn dịch ma pháp nên tình huống hoàn toàn khác tiên nữ long tu luyện thành công có thể dễ dàng hóa giải ma pháp công kích bên người cung cấp khả năng chống cự ma pháp cho độ tạp tư ở dưới thân trên thái luân đại lục có lẽ có người dám nói có thể một mình giết chết cự long Nhưng là cho đến bây giờ không ai dám nói mình có thể một mình giết chết một con cự long ở cùng một chỗ với tiên nữ long. Tổ hợp của tiên nữ long và cự long có thể nói là sự kết hợp hoàn mỹ nhất trên đại lục, có thể nói là ác mộng đối với ma pháp sư và võ sĩ. Cử long mạnh mẽ phụ trách tấn công và phòng thủ tiên nữ long phụ trách cung cấp khả năng chống cự ma pháp. Hai người đồng tâm hiệp lực thường thường có thể phát huy mọi khả năng. Dễ dàng đánh bại đối thủ có thực lực hơn mình vài lần Tiên nữ long và hoàng kim cự long phối hợp đã quá mạnh mẽ Hơn nữa còn có một long tinh vạn năm có thế nhanh chóng khôi phục thương thế Được xưng là linh hồn bất diệt Vậy còn làm gì được Thấy hắc long vương thương thế càng ngày càng nặng Độ tạp tư càng đánh càng hăng Đám hoàng kim cự long áp trận lớn tiếng kêu lên Trong mắt bọn họ Trận đấu này đã không có gì phải lo lắng Giết Hắc Long Vương, Dương Lăng lấy gì ra màu đấu với độ tạp tư. Loài người không biết bay, cho dù thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, trong mắt bọn họ cũng chỉ là sâu bọ mà thôi. Lĩnh chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Hay là dùng ma tinh pháo bắn hạ bọn chúng, nhìn thấy tình hình càng lúc càng không ổn. Đám thị vệ áo lan đa khẩn trương như con kiến bò trên miệng bình nóng. Viu Na và Ngà Lý Ti nghe tin chạy đến càng khẩn trương đến độ lệ rơi đầy mặt. Chẳng lẽ, chỉ có cách bại lộ thân phận? Nhìn Hắc Long Vương ở giữa không trung thương tích càng lúc càng nặng, vẻ mặt Thi Vu Vương rất tối tăm Nếu thực lực khôi phục đến trạng thái lĩnh vực đỉnh, hắn có vô số biện pháp giết chết tên độ tạp tư ghê tởm trong nháy mắt. Nhưng thực lực tổn hao quá nhiều, nếu muốn ra tay giết chết hắn, phải toàn lực ứng phó. Như vậy thân phận của mình không còn biện pháp che giấu nữa Bại lộ thân phận trước mặt mọi người Đối với ma thú lĩnh chưa có đủ thực lực Có lẽ là một tai nạn chưa từng có Không, đến lúc vạn bất đắc dĩ Hắn tuyệt đối không muốn dễ dàng ra tay trước mặt mọi người Ma pháp không có hiệu quả Đánh không chết Làm thế nào bây giờ Nhìn độ tạp tư càng đánh càng hăng Nhìn hắc long vương bên dưới mình đầy vết máu Lại nhìn tiên nữ long trên người độ tạp tư Dương lăng trầm ngâm một lát liền trong lòng vừa động Nghĩ đến một chủ ý điên cuồng Chỉ huy hắc long vương hạ độ cao xuống Ở giữa không trung Bất kể là gai nhọn của băng phong vương tỏa hay là kỹ năng Băng phong vạn lý Tất cả đều không có đất dụng võ Muốn chuyển bại thành thắng Thì chỉ còn có một biện pháp cuối cùng Ha ha ha Muốn chạy Không dễ dàng vậy đâu Chết đi, thấy hắc Long Vương bị trọng thương tốc độ càng lúc càng chậm, không ngừng hạ độ cao, độ tạp tư hóa thân thành Hoàng Kim cự Long mở miệng cười to, vừa giống lên vừa đổi theo như hình với bóng. Trong mắt hắn, hắc Long Vương bị trọng thương và tên triệu hồi sư Dương Lăng không khác gì người chết. Nghe nói ma thú lĩnh có vô số tinh tệ, mỹ nữ. Sau khi cứu an tháp lợi Á, huyết tẩy ma thú lĩnh, không biết chừng còn phát tài. Lại liều mảng xé một tảng thịt lớn trên người Hắc Long Vương, hung hăng dùng trào tạo ra một vết thương thật sâu trên người đối phương, đổ tạp tư trong lòng vừa động, nhớ đến tin tình báo mà đám đức, lỗ y đưa lại. Hắn rất tự tin, nên không hề phát hiện ra, vẻ mặt lạnh như băng của Dương Lăng, và đang dơ thanh huyết tinh linh chủy thủ lên. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 324. hồn bạo dương lăng thuần hóa đại lượng ma thu trước mắt luận công kích năng lực hắc long vương không thể tư nghị nhưng nếu luận năng lực đánh lén có lẽ còn kém hơn giác hồn xà mà thi vu vương từng đem từ vong linh vị diện tới vài chục bước khoảng cách chỉ nháy mắt mà thôi tốc độ nhanh đến quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị đáng tiếc có lẽ là hấp thực đại lượng bạch vụ thần bí trong vu tháp không gian Có lẽ là sau khi thuần hóa sinh ra biến dị, giác hồn xà mỗi lần lột xác giờ cần hao phí vài ngày. Trong thời gian đó, nó không hề nhúc nhích giống như đang ngủ đông vậy. Để trấn nhiếp đại quần hoàng kim cự long, phi long vương sắc lôi tư cùng các cao dai ma thú không thể động, giác hồn xà đang lột xác, cũng không thể động. Cứ như vậy, dương lăng cũng chỉ có thể tự mình động thù. Hồn bào! sau khi chỉ huy hắc long vương giả vờ công kích hoàng kim cự long độ tạp tư dương lăng quát lên một tiếng lớn rồi rụng hồn bạo vô thuật công kích linh hồn độ tạp tư thừa dịp hắn còn đang choáng váng đầu não trong nháy mắt hô một tiếng vọt tới một cước đạp bay tiên nữ long ghê tởm bên trên liền đó sắc bén huyết tinh linh chủy thủ hung hăng đâm mạnh xuống đầu độ tạp tư điên cuồng hấp thu máu tươi trong cơ thể hắn Hoàng Kim cự Long được xưng là sinh vật phòng ngự cực cường hãn trên Thái Luân Đại Lục, lớp lân phiến dày đặc cứng rắn vô cùng, đáng tiếc, trước sự sắc bén của huyết tinh linh trùy thủ cùng sức mạnh của Dương Lăng dù lân phiến có cứng rắn hơn nữa cũng không đáng kể, hồn bạo là một loại vũ thuật cao dai được ghi chép trên phương tiêm bi, đem một tia tinh thần lực rót vào não bộ địch nhân, dẫn bạo linh hồn hắn, uy lực vô cùng cường đại. Địch nhân sau khi chúng chiêu, nhẹ thì choáng váng đầu óc, nặng thì tinh thần thất thường, biến thành một người điên, thậm chí đương chàng tử vong. Hoàng Kim cự Long không chỉ có thân thể phòng ngự cường đại về mặt linh hồn cũng cực kỳ xuất sắc. Nếu lúc bình thường, Dương Lăng tuyệt đối không cách nào dễ dàng đắc thủ, nhưng vì khinh thường, hắn đã trúng phải sát chiêu của Dương Lăng, trong nháy mắt liền choáng váng đầu não. Tiên nữ Long không chỉ miễn dịch ma pháp, còn có thể chuyển rời công kích của địch nhân, dĩ năng thiên phú cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng một cước kia của Dương Lăng thật sự là quá nhanh, lại vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt nàng căn bản không kịp phản Ứng liền bị Dương Lăng một cước chấn bay ra ngoài. Xong, đối với nàng mà nói, tai nạn còn mới bắt đầu. bởi vì đã thuần hóa nên dương lăng cùng hắc long vương không chỉ là sự ăn ý bình thường ngay lúc huyết tinh linh trì thủ của dương lăng đâm trọng thương đổ tạp tư thì hắc long vương phản thân quay lại trước khi hoàng kim cự long xông lên đã một ngụm cắn trúng tiên nữ long lập tức dưới sự chỉ huy của dương lăng quay trở lại đại trận nhanh như trước cứ thế đã bắt được một tù binh não bộ bị thương nặng tiên nữ long trên lưng bị bắt sống sau khi đổ tạp tư tỉnh táo lại vừa sợ vừa giận Khi thì nhất phi trùng thiên, khi thì từ trên cao phủ trùng xuống dưới, hy vọng hung hăng quảng dương lăng ra khỏi lưng. Không ngờ, dương lăng lại quát lên một tiếng lớn, gai góc trên băng phong vương tỏa hung hăng đâm vào trong cơ thể độ tạp tư giống như bích hổ con thạch sùng, gắt gao dính ở trên người hắn. Phong ba nhận, lao lên đâm xuống cũng không thể tách dương lăng ra độ tạp tư quyết dù lưỡng bại câu thương cũng phát xuất phong hệ long ngữ ma pháp. Tạo thành dày đặc phong nhận Một trận tiếng đinh đinh nổi lên Trên lưng hắn vết thương càng thêm nhiều Mà dương lăng dưới tác dụng bảo vệ Của băng phong vương tỏa lại không hề tổn thương Hừ Cho ngươi nếm thử cái gì gọi là thiên đao vạn quả Nhờ đột thứ của băng phong vương tỏa định Chủ thân hình rồi dương lăng nhanh chóng Rút huyết tinh linh thủy thủ sắc bén ra Sau đó lại hung hăng đâm xuống Rút ra Đâm vào Rút ra Rồi lại đâm xuống, đem đầu của độ tạp tư đâm thủng lộ chỗ như tổ ong, huyết nhục mơ hồ, thê thảm khôn cùng, đau nhức, mất máu, cuồng nộ, vô lực. Dưới công kích của Dương Lăng, độ tạp tư đã trọng thương, tinh thần choáng váng, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Trước khi động thủ Dương Lăng đã đem huyết tinh linh chủy thủ nhúng vào kịch độc ngã lý ti luyện chế ra, kiến huyết phong hầu. hóa thân hoàng kim cự long độ tạp tư mặc dù khả năng kháng độc viễn siêu bình thường ma thù nhưng sau khi chúng chiêu cũng không khỏi choáng váng tinh hạch mộc long ngàn năm chân quý vô cùng không chỉ có thể rất nhanh khôi phục vết thương còn có thể tự động giải độc thế nhưng dưới sự công kích dày đặc và uy mãnh của dương lăng tốc độ khôi phục không thể theo kịp hơn nữa huyết tinh linh thủy thủ hút máu như một cái động không đáy Cùng băng phong vương tỏa tản mát ra hàn khí bức nhân, Cũng khiến hán khổ không chịu nổi, Dưới sự thống khổ, Đỗ tạp tư bay loạn khắp chung quanh, Đông, một tiếng, Vừa vặn một đầu đập lên một cây thạch đôn cứng rắn nơi ma thú nghiễm tràng, Nhất thời, Cơn đau nhức mãnh liệt xâm nhập phế phủ, Không tự chủ được thất thanh cất tiếng kêu thảm thiết, Dừng tay, Muốn chết, Thấy độ tạp tư lăn xuống đất không dậy nổi, dương lăng nhân cơ hội điên cuồng công kích não bộ của hắn vài đầu hoàng kim cự long liền vừa gào thét vừa nhanh chóng xông lại nhanh dương lăng động tác thật sự là quá nhanh bốn đỗ tạp tư đang chiếm thượng phong không ngờ chỉ nháy mắt đã bị trọng thương rơi xuống đất không dậy nổi chiến huống đảo nghịch quá bất ngờ khiến đầu hoàng kim cự long áp trận trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không kịp phản ứng đợi đến lúc thấy có chuyện bất thường thì đã muộn rồi chuẩn bị phóng thấy vài đầu hoàng kim cự long lao tới cổ đức trầm giọng hạ lệnh thoáng chốc bọn lính vốn đã xúc thế đợi phát liền phát động hàng loạt cự nổ to bằng bắp tay người đầu tiễn tạo bằng cương thiết hắc quang lòe lòe hiển nhiên được nhúng qua kịch độc cung tiện bình thường đối với phòng ngự cường đại của hoàng kim cự long mà nói quả thực chỉ như mũi đốt nhưng cử hình nổ tiễn của thiên tài luyện kim thuật sĩ ngà luân đại sư lại khác chỉ nghe vài tiếng rít phá không chói tai vang lên mấy con hoàng kim cự long không thể không nhanh chóng tránh vội ma tinh pháo khổng lồ giữ tợn cự nổ dày đặc lê hoa nổ đông đảo ma thú Sau khi kinh hiểm tránh thoát khỏi loạt cự nỗ lại thấy nơi ma thú nghiễm tràng từng hàng binh lính nghiêm thần đề phòng cùng ma thú đại quân. Mấy đầu hoàng kim cự long trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám mạo hiểm tiến tới. a Cùng đi chết đi! Sau khi lại bị dương lăng hung hăng đâm một phát, độ tạp tư tận lực dụng nhất phi trùng thiên lần cuối rồi lập tức hạ xuống lưng quay xuống đất oanh một tiếng tạo thành một hố sâu. Ý đồ muốn đem Dương Lăng đang bám ở trên lưng đè chết. Dương đại ca, đại nhân, đại nhân, thấy độ tạp tư điên cuồng tự sát, mọi người thất thanh kêu to, nhất là Na cùng ngã lý ti, càng không để ý hết thảy chạy tới. Thi vu vương cũng không ngoại lệ, nhanh chóng ra trì phong hệ ma pháp phóng tới. Băng phong vạn lý, ngay lúc đám hoàng kim Cự long tưởng rằng Dương Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay lúc Vilna cùng ngã Lý Ti đều khẩn trương cực độ trượt từ trong hố sâu đột nhiên truyền ra một tiếng quát rồi lập tức từ đó tản ra một vòng lam quang cổ quái, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm mạnh. Trong vòng 100 thước quanh hố sâu, không khí lạnh như băng, nửa bước khó vào, chỉ vào băng phong khôi giáp tránh thoát một kiếp trượt thấy thời cơ tới dương lăng không tiếc hao phí đại lượng vô lực cùng tinh thần lực xuất ra tuyệt chiêu. Đem độ tạp tư đóng thành khối băng. Băng phong vạn lý uy lực rất lớn, đáng tiếc phải hao phí kinh người vô lực cùng tinh thần lực. Dù toàn lực thi triển nhưng phạm vi cực hạn cũng chỉ có một bước nhỏ, thời gian duy trì cũng chỉ có vài phút ngắn ngủi. Quan trọng nhất là hiện thời một ngày chỉ có thể thi triển một lần, nói cách khác, chỉ có một lần cơ hội, nhất kích tất sát. Độ tạp tư hóa thân hoàng kim cự long tốc độ rất nhanh, lực công kích cùng phòng ngự năng lực đều cũng hơn xa người bình thường, hơn nữa trên lưng còn có tiên nữ long cùng tinh hạch ngàn năm mộc long trong cơ thể, thực lực không có thể như vậy bình thường cường đại. Cho nên lúc vừa mới bắt đầu, Dương Lăng tạm thời ở vào thế hạ phong nhưng cũng không dám dễ dàng sử dụng tuyệt chiêu chỉ có cơ hội dụng một lần mà vẫn kiên nhẫn tìm kiếm thời điểm thích hợp. từ trên cao hung hăng hạ xuống tạo thành một chiếc hố sâu khiến độ tạp tư đã không thể nào nhúc nhích được nữa đợi đã lâu tự nhiên dương lăng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy hạ thủ lưu tình mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn độ tạp tư trong hố sâu đã bị đóng thành băng côn thì từ chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng quát một đạo lục quang tải không trung nhanh tia trước tiến tới đáng tiếc là đã muộn một bước Chỉ thấy dương lăng hừ lạnh một tiếng rồi một quyền đánh nát đầu khối băng độ tạp tư Sau đó một tay cầm lấy một viên mục long tinh hạch màu xanh biếc Tay kia cầm lấy một viên tinh hạch màu vàng của hoàng kim cử long Hô một tiếng nhảy ra khỏi hố sâu Một tiểu long cơ hồ trong suốt không ngừng xoay quanh bên người hắn Nhìn bộ dáng dường như là linh hồn của độ tạp tư kia đang bị dương lăng dụng vu thuật trói buộc lại Nhà khố tì trưởng lão, trưởng lão, mời. Tốc độ bay của lục quang rất nhanh, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người, lăng không mà đứng. Dương lăng định thần quan sát, người vừa đến là một lão tinh linh dâu tóc trắng toát cả người bao phủ trong lục quang. Tinh linh vương đình thần điện trường lão. Dương lăng không rõ ràng lắm thân phận của lão tinh linh nhưng thi vu vương lại khác, nhìn trên áo đối phương có thêu một mảnh phong diệp. Trong lòng chấn động, lão biết rốt cục một cao thủ tránh thức đã tới. Đại nhân, đợi lát nữa có gì bất thường, người nhất định phải mau đi. Càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng nên quay đầu lại. Nghiêng người che ở trước mặt Dương Lăng rồi thi vu vương hít một hơi thật dài, lập tức không để ý hết thảy thúc dục ma lực trong cơ thể, mở ra tâm ma lĩnh vực còn chưa khôi phục như lúc ban đầu. Dương Lăng rất cường đại. Cường đại đến viễn siêu dự liệu của người bình thường. Thế nhưng, chống lại một lĩnh vực đỉnh thần điện trường lão của tinh linh vương đình thì dù thân thể có cường thịnh hơn cũng không tác dụng. Nếu vào thời điểm mạnh nhất, thi vu vương tự tin còn có thể cùng lão tinh linh trước mặt đại chiến một hồi nhưng giờ thực lực chỉ khôi phục tới có bảy thành thì đừng nói chiến thắng mà có thể bảo chủ tự mình cùng tính mạng của Dương Lăng đã là một vấn đề rất lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm hai mươi 325 Lão quái vật ngàn năm sau khi nhà khố tỳ trường lão toàn thân bao phủ trong lục quang tới thì đông đảo hoàng kim cự long đều thở phào. Thực lực của ma thú lĩnh viễn siêu lánh địa của nhân loại bình thường. Ngoài ma tinh pháo kinh khủng cùng cự nộ còn có ma thú đại quân khổng lồ. Trong đó, không thiếu hạt sư, phi long cùng hắc long các cao giai ma thú. Mặc dù thực lực cường đại. Nhưng đối mặt với đại quân của ma thú lĩnh đang nghiêm thần đề phòng thì đám hoàng kim cử long cũng không dám coi thường vọng động. Nếu tiến lên toàn quân bọn chúng tin rằng có thể hủy diệt ma thú lĩnh nhưng dưới sự phản kích của đối phương chúng cũng toàn quân tan nát. Thấy độ tạp tư không chỉ có tinh hạch bị đào ra mà ngay cả linh hồn cũng bị dương lăng trói buộc. Bọn chúng vốn đang chuẩn bị động thù, quyết huyết tẩy ma thú lĩnh. Tối thiểu cũng phải chiếm lại tinh hạch của Độ Tạp Tư cùng linh hồn. Bây giờ có nhà khố tỷ trưởng lão chạy tới thì chuyện khó giải quyết tự nhiên sẽ do lão xử lý. Độ Tạp Tư mặc dù thông qua trung cực biến hình thuật hóa thân thành hoàng kim cự long nhưng bản chất chỉ là một gã đức, Lô y với bộ dáng của hắn bây giờ, nhà khố tỷ trưởng lão tuyệt đối sẽ vì hắn mà đòi lại một lời công đạo. Đám hoàng kim cử long thở dài một hơi nhưng bên phía dương lăng lại âm thầm kêu khổ. Không ngờ, vừa mới giải quyết tên độ tạp tư cường đại cùng tiên nữ long chỉ nháy mắt lại xuất hiện một lão già còn lợi hại hơn nữa. Có thể lăng không mà đứng ít nhất cũng là một lĩnh vực cao thủ. Đối mặt với lão tinh linh bao phủ trong màn lục quang đứng giữa không trung, dương lăng không dám chậm trễ liền đem hai khỏa cự long tinh hạch thu vào không gian giới chỉ. sau khi lau lau vệt máu nơi khóe miệng rồi lấy ra một nắm ma thú huyết châu nuốt vào nhanh chóng bổ sung vũ lực cùng tinh thần lực vừa tiêu hao dưới một chiêu cuối cùng điên cuồng của độ tạp tư hán mặc dù dựa vào băng phong vương tỏa tránh được một kiếp mặt ngoài giường như không có gì đại thương tổn nhưng trong cơ thể đang trải qua một hồi chấn động kịch liệt còn may thân thể cường hãn hơn nữa có vũ lực hộ thể bảo vệ những bộ phận quan trọng nên mới không bị nội thương gì nghiêm trọng di tinh thần lĩnh vực cảm giác được trong không trung có chút năng lượng khác thường ba động nhà khố tỳ trường lão kinh ngạc nhìn thi vu vương đang che ở trước mặt dương lăng nhận được ma pháp truyền tin lão liền không dám chậm trễ phái người ngăn cản độ tạp tư hơn nữa khi biết hộ vệ thần điện không kịp ngăn cản lão càng tự mình chạy lại đây Không ngờ vẫn bị chậm một bước. Nhà khố tỳ trường lão, chính là hắn đem an tháp lợi á giam vào đại lao, rồi còn khiến độ tạp tư bị thương nặng. Hắn không chỉ bắt an tháp lợi á mà còn tới tinh linh bộ lạc giết cự nhân ba đặc nhi, nhà khố tỳ trường lão, người nhất định phải giúp chúng ta báo thù a. Ngoài đại quân hoàng kim cự long độ tạp tư còn mang đến vài tên ác điều đức, lộ y. thấy nhà Khố Tỳ trưởng lão thực lực thâm không lường được xuất hiện, bọn chúng đều lao ra tố khổ, nghiến răng nhìn Dương Lăng, "Thủ vọng giả bên người Nguyệt Nữ Tế Ti đã sớm thông báo tin tức nên ta biết hết rồi." Nhìn sang mấy tên đức, Lỗ Y đang lớn tiếng tố khổ, rồi lại liếc mắt sang đám Hoàng Kim Cự Long bên cạnh nhà Khố Tỳ trưởng lão gửi lạnh một tiếng mới nói tiếp, "Mấy trăm năm không đi ra, không ngờ gương mặt bộ lạc lại thảm hại đến nước này." Một đám bại hoại, trở về sẽ tìm các ngươi tính sổ. Thấy vài tên tiên nữ long cưới trên người đám hoàng kim cự long sắc mặt nhã khố tỳ trường lão xanh đen. Mặc dù biết tam đại bộ lạc không ngừng minh tranh ám đấu, vì tăng mạnh thực lực còn không ngừng làm đủ loại biện pháp thế nhưng lão không ngờ gương mặt bộ lạc dám không để ý đến tộc quy dám câu kết cùng cự long. Thủ vọng ra, nhìn mặt nhã khố tỳ trường lão giận đến xanh lại mà đám đức. y đều tái mặt Sau khi đưa mắt nhìn nhau vài lần rồi Chẳng tên nào nói thêm Cũng không dám xin hồ an tháp lợi á Cùng độ tạp tư nữa Người khác có lẽ không biết Dương Lăng tại sao bắt giam an tháp lợi á Nhưng bọn hắn lại nhất thanh nhị sở Nghiêm khắc mà nói Đừng nói bị an tháp lợi á Bị giam trong đại lao Mà ngay cả độ tạp tư cùng bọn chúng Đều cũng đã vi phạm vào tộc quy Nếu thần điện tham gia điều tra Sợ rằng ngay cả đại trưởng lão của hương mặt bộ lạc cũng sẽ không cứu được bọn họ Tam đại bộ lạc hộ vệ tinh linh vương đình Đều thuộc sự quản hạt của nữ vương bệ hạ Nhưng thần điện địa vị cao cả Đại tế ti càng là chủ cột chống đỡ của tinh linh nhất tộc Có thể phế trừ một người trưởng lão của tam đại bộ lạc thủ hộ Thậm chí, ngay cả nữ vương bệ hạ đều cũng có thể bãi miễn Là thân truyền đệ tử của đại tế ti Là một trưởng lão của thần điện Nhà khố Tỳ trường lão không chỉ có thực lực thâm không lường được mà còn có uy quyền cực cao trong tinh linh bộ lạc. Đừng nói vài tên Đức, Lô Y, chính là đám hoàng kim cử long kia cũng không dám khiến lão nổi giận. Nếu chuyện tới tai thần thánh cử long, đám hoàng kim cử long này cũng không biết chạy đi đâu tránh tội. Ngươi chính là lãnh chủ của ma thú lãnh địa sao? nhìn dương lăng đứng sau thi vu vương cùng linh hồn của độ tạp tư đang bị hắn trói buộc nhà khố tỳ trường lão trầm ngâm một lát sau mới nói tiếp đây là một hồi hiểu lầm không biết lãnh chủ đại nhân có thể đem an tháp lời á tiên nữ long cùng độ tạp tư giao cho ta mang về hay không hắc hắc đương nhiên không thể sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ như vậy được lúc dương lăng còn đang trầm ngâm không trung đột nhiên xuất hiện một trận rung động rồi xuất hiện một lão nhân mặc một bộ trường bào màu đỏ đại trưởng lão nhìn thấy hồng y lão nhân bối cách nhị trưởng lão rốt cục thở dài một hơi áp lực của một đám hoàng kim cự long mang đến thật sự trầm trọng vô cùng hơn nữa một trưởng lão thần điện cường đại càng khiến lão khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám thở 4. lão còn chuẩn bị không để ý hết thảy chỉ bảo vệ An Ni tiểu thư nhanh chóng rời khỏi ma thú lĩnh. Nhưng nếu đại trưởng lão kịp thời chạy tới, vậy cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Đáng ghét, đến đâu cũng chạy đi theo, nhiều tuổi thế rồi mà còn giống như một con trùng lớn vậy. Nhìn thấy lão nhân vừa xuất hiện giữa không trung thì bối cách nhị trưởng lão thở dài một hơi thế nhưng tiểu quỷ An Ni lại cau mày, đôi mắt to không ngừng đảo tới đảo lui. Suy tính như thế nào mới có thể không cần trở về cùng gia gia? Mấy ngày nay, nàng thật vất vả mới thành công xuất ngoại được, dọc theo đường đi chơi đến không biết chán, nhất là tại ma thú lĩnh cùng thi vu vương nghịch như chưa từng được nghịch. Bất luận thế nào, nàng cũng không cam tâm cứ như vậy trở về. Pháp. Ân, ngươi, lão già ngươi sao cũng đã chạy tới rồi? Quan sát Hồng Y lão nhân vừa đột nhiên xuất hiện, nhìn bộ quần áo rách nát của đối phương, nhà khố Tỳ trưởng lão khẽ lắc đầu. Không ngờ mấy trăm năm qua, lão nhân kia vẫn giữ bộ dáng như vậy. Hắc hắc, ngươi có thể tới sao ta lại không thể? Lão nhân vừa được gọi là pháp. Vân mặt nở nụ cười, nhìn An Ni đang trốn ở phía sau bối cách nhị trưởng lão một cái rồi lại nói tiếp. Cháu gái ta thật vất vả mới đến ma thú lĩnh chơi một chuyến, không ngờ lại bị tinh linh các ngươi dẫn một đám ba trùng lại đây dọa dẫm, ngươi tính việc này phải tính sao? Sau khi biết An Ni gặp phải đại quân Hoàng Kim Cử Long, đúng lúc Pháp. Vân đang ở bên ngoài liền lập tức dụng truyền tống quyển trục thuấn di tới, không ngờ vừa bạn gặp được lão bằng hữu mấy trăm năm chưa thấy mặt. Khó gặp được cơ hội tốt như vậy không tiện dịp chặt chém hắn chẳng là quá xin lỗi mình sao. Một đám ba trùng. Hoàng Kim Cự Long được xưng đau thương bất nhập mà trong mắt lão dĩ nhiên chỉ là một ba trùng. Thấy lão nhân đối với Hoàng Kim Cự Long khinh thường nhất cố nhưng đám Hoàng Kim Cự Long bị mắng mà vẻ mặt chỉ đỏ bừng chứ không dám phát tác gì. Mọi người đều thầm đoán được thân phận cùng thực lực của lão nhân. Dương Lăng cũng không có ngoại lệ. Sau khi phân phó thi vu vương triệt tiêu tâm ma lĩnh vực rồi không hề nhúc nhích, đứng ở một bên tĩnh quan kỳ biến. Lãnh chủ đại nhân, đây là đại trưởng lão của dòng binh công hội chúng ta, cũng là gia gia của An Ni Tiểu Thư. Thấy sắc mặt ngưng trọng của Dương Lăng bối cách nhị trưởng lão vội tiến tới nhỏ giọng nói thêm, yên tâm đi, có đại trưởng lão ở đây dù có thêm vài đầu hoàng kim cự long tới nữa cũng không có việc gì. Xách xách. Vân A, sao cháu gái ngươi lớn lên một chút cũng không giống ngươi vậy. Nhà khố tỷ trưởng lão cười cười nhìn xuống An Ni rồi từ trong lòng lấy ra một chiếc hạng liên vòng cổ. Hô, một tiếng đã xuất hiện trước mặt An Ni nhẹ nhàng đeo quanh cổ của nàng. Hắc hắc, này còn kém không nhiều lắm. Hàng đáo trên mặt đất hậu, xem hạng liên trên cổ An Ni, pháp. Ân Ngật Đầu Bản long hạng liên mặc dù kém một chút, bất quá, so với không có vẫn tốt hơn, dù sao cùng quỷ như ngươi cũng không thể có cái gì hảo vật. Cái gì, cùng quỷ, không muốn thì ta lấy lại. Lão già ngươi cũng mấy ngàn tuổi rồi, tặng người ta cái gì còn muốn thu hồi lại, ngươi chẳng nhẽ không biết xấu hổ. Pháp Vân cùng nhà khố tỷ trưởng lão ngươi một câu, ta một câu, bắt đầu đùa. Thấy bọn họ đến liếc cũng không thèm nhìn mình đến một cái. Đám hoàng kim cử long trên không trung tự nhìn nhau vài lần rồi vội nhanh chóng rời đi. Ở trước mặt người bình thường, bọn chúng còn có thể tử thị thân phận cử long nhưng với pháp. Vân cùng nhà khố tỷ trường lão hai lão quái vật đã sống mấy ngàn năm chúng rất rõ ràng sự yếu kém của mình. Lĩnh chủ đại nhân, như vậy đi, bình sinh mệnh kết tinh này coi như là bồi thường cho ngươi. ngươi đem an tháp lợi á, tiên nữ long cùng độ tạp tư giao cho ta mang về, như thế nào? Sau khi cùng Pháp vân đàm thoại, nhà khố tỳ trưởng lão đi tới trước mặt Dương Lăng Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một chiếc bình nhỏ Sinh mệnh kết tinh, đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là kết tinh của sinh mệnh tri tuyền? Sau khi tiếp nhận chiếc bình từ tay nhà khố tỳ trưởng lão Cảm giác được cổ sinh mệnh năng lượng bàng bạc bên trong dương lăng trong lòng thầm đoán Nghe khẩu khí của nhà khố Tỳ trường lão tựa hồ tinh linh bên trong cũng không phải là một khối sắt Tối thiểu là thần điện trường lão cùng hương mặt bộ lạc cũng không phải cùng một ruột Kịch chiến trôi qua Đã thu được một mai tinh hạch của Hoàng Kim cự Long cùng một mai tinh hạch ngàn năm Mộc long chân quý Dù có đem an tháp lợi á Tiên nữ long cùng đổ tạp tư giao ra Không những đổi được lấy một bình sinh mệnh kết tinh hiếm thấy. Còn có thể nhân cơ hội cùng nhà khố tỳ trường lão tạo mối quan hệ. Tránh cho việc cùng tinh linh nhất tộc hoàn toàn trở mặt. Sao lại không đổi? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 326. Lão dâm côn sau đó nhà khố tỳ trường lão áp giải an tháp lợi á. Tiên nữ long cùng độ tạp tư nhanh chóng rời đi. Trước khi đi... Lão còn mời Dương Lăng tới sương mù xâm lâm tinh linh vương đình tố khách. Hắc hắc, hảo triệu đầu. Nhìn thân ảnh nhà khố tỷ trưởng lão đi xa, một thân hồng bào pháp. Ân tươi cười đầy mặt, Dương Lăng vinh đệ, khố tỷ hơn trăm năm cũng không rời khỏi thần điện một lần, mời người khác tới cửa càng hiếm thấy. Hắc hắc, hắn mời ngươi tới khẳng định là chuyện tốt, đến lúc đó cũng đừng khách khí với hắn, tinh linh vương đình có vô số bảo bối. Không xin vài món là có lỗi với mình đó. Pháp Ân đại nhân, đáng tiếc. Bây giờ nói đã quá muộn rồi. Nếu không, vừa rồi đi cùng lão thật là tốt biết bao. Thấy tính cách bình dị gần người. sanh tính khôi hài của Pháp. Ân, Dương Lăng cười cười. Dòng binh công hội cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Nghe nói cũng có không ít bảo bối. Người xem. Cái này... Ngươi xem ta nghèo đến quần áo cũng không có mà thay, nào có cái gì bảo bối. Thấy Dương Lăng đem mục tiêu rời tới trên người mình, Pháp. Ân vội lắc đầu, vừa nói vừa phất phất. Ống tay áo mình, nghèo đến quần áo cũng không có thay, nhìn bộ quần áo sắc xơ của Pháp. Ân, Dương Lăng chỉ cười cười, An Ni hừ một tiếng không ngừng nhăn mặt. Một bên bối cách nhị trưởng lão càng trực tiếp quay đầu sang một bên, coi như cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. Tại dòng binh công hội cao tầng, tác phong sinh hoạt của đại trưởng lão Pháp. Vân cũng giống như thực lực của lão chỉ như như sấm bên tai. Vị đại trưởng lão này như thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, không thích tham gia các quý tộc thịnh yến gì, ngay cả quốc yến của quốc vương, lão cũng không để ý tới. Thế nhưng lão lại thường thường đi ra ngoài ăn uống, thường thường một người vài cái đùi gà, cũng vài bình rượu uống đến điên đảo trời đất. Ngay cả tay áo có bị rách bẩn cũng không chút nào quan tâm, làm thân truyền đệ tử của hòa thần, làm tộc trưởng đời thứ sáu của ba khắc lỗ gia tộc. Lão không thích phụ nữ quý tộc, cũng không thích hương hạ thuần phát thôn cô, hết lần này tới lần khác chỉ thích lui tới các tử quán cùng lự quán, cùng phụ nữ mại xuân trao đổi. Truyền thuyết mẫu thân An Nhi chính là sản phẩm sau một đêm phong lưu của lão cùng một kỹ nữ sinh ra. Sự thật thế nào không ai rõ ràng lắm, nhưng có một chuyện rất minh xác đó là cho tới bây giờ chưa ai từng gặp mẫu thân cùng phụ thân của An Nhi chỉ là có lần nghe pháp Vân từng nói rằng sau khi bọn họ sinh Hà An Nhi thì đã không may gặp nạn bỏ mình. Được rồi Dương Lăng. Ngươi bây giờ rốt cuộc là Thánh Giai hay là lĩnh vực, sao ta không thể thấy rõ thực lực của ngươi? Sau khi uống vài chén rượu, nhìn Dương Lăng ở bên cạnh, pháp. Ân nghi hoặc lắc đầu, sau khi tu luyện đến lĩnh vực đỉnh phong, nhiều năm như vậy tới nay, thường thường lão chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra đại khái thực lực của người khác, nhưng Dương Lăng lại khác. Trong cơ thể có một cổ mịt mờ năng lượng ba động, tinh thần lực của lão không cách nào thẩm thấu vào, phi thường cổ quái. Nói thật đi, ta tự mình cũng còn không rõ nữa. Dương Lăng lắc đầu cười khổ, trầm ngâm một lát sau mới tiếp. Cho dù không chịu hồi ma thú trợ chiến, đừng nói thánh giai chính là bình thường cao thủ lĩnh vực cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng nếu gặp gỡ cao thủ cao giai lĩnh vực, có lẽ phải ngẫm lại biện pháp khác để đối phó. Nga, ngươi theo ta lại đậy, trầm ngâm một lát sau, pháp. Ân dẫn Dương Lăng tới một góc khuất. Dương Lăng, phóng thử công kích cực mạnh của ngươi để cho ta xem thử uy lực của thần khí băng phong khôi giáp đi. Băng phong khôi giáp, người sao người biết? Hắc hắc, mấy ngàn năm trước ta từng thấy qua thần khí băng phong khôi giáp này rồi, ngươi giấu được người khác. Chứ làm sao có thể giấu được ta cùng nhà khố tỷ lão già kia chứ Thấy Dương Lăng đang thất kinh Pháp Ân cười cười Có lẽ vì thấy băng phong khôi giáp Nên nhà khố tỷ mới có thể mời ngươi đến tinh linh vương đình Hảo Vậy thử xem băng phong vạn lý của ta Biết rằng không thể gạt được Pháp Ân Dương Lăng cũng không trần trờ Trực tiếp sử dụng một chiêu cực mạnh Vừa hết vừa tiến tới nhanh như trước Căn cứ cảnh báo của thi vu vương thì pháp Ân đã tu luyện tới lĩnh vực đỉnh phong Chỉ kém một bước là có thể bước vào cánh cửa thần dai Có một tuyệt đỉnh cao thủ chỉ điểm cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua Di, không sai Nhanh như vậy đã tự mình lĩnh ngộ được băng phong lĩnh vực Quan sát lam quang quanh thân dương lăng, pháp vân gật đầu Thuấn phát một đạo lưu sa thuật, khiến Dương Lăng nửa bước khó tiến, tiếp đó mặc niệm vài câu chú ngữ. Phát ra một tiểu hỏa cầu màu tím chỉ lớn bằng trái bóng bàn, thoạt nhìn không chút nào bắt mắt nhưng tốc độ bay nhanh. Hưu, một tiếng đã đụng lên màn lam quang do Dương Lăng phát ra. Ngay lúc hỏa cầu cùng lam quang tiếp xúc, trong nháy mắt hỏa cầu đột nhiên hỏa quang đại tác, bộc phát ra nhiệt độ kinh khủng. Thoáng chốc gian đã phá hủy tuyệt ký của Dương Lăng, màn lam quang liền tan thành mây khói. Đó rốt cuộc là ma pháp gì vậy? Thấy hỏa cầu nho nhỏ mà lợi hại như vậy, Dương Lăng không khỏi thất kinh. Hắc hắc, đó là thiên hỏa của ba khắc lỗ gia tộc chúng ta, chuyên phá văn hệ cùng thủy hệ ma pháp. Pháp Vân đắc ý cười cười, thu hồi hỏa cầu lại rồi nói, bất quá à. Ngược lại băng phong lĩnh vực của ngươi lại vừa vặn là khắc tinh của hòa hệ ma pháp sư chúng ta, chỉ là ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ mà thôi. Có thần khí băng phong khôi giáp này một ngày nào đó, mấy lão già chúng ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi đâu. Nhìn Dương Lăng đang nghi hoặc, pháp. Ân đặt mông ngồi xuống đất, ý bảo Dương Lăng cùng ngồi nói chuyện, nguyên lai, mấy ngàn năm trước. Khi lão vừa mới tiến giai đến lĩnh vực từng đi theo hỏa thần đến một nơi thần bí gặp kiếm thần cùng tinh linh đại tế ti những thần giai cao thủ số 1 số 2 tại Thái Luân Đại Lục. Trong đó, có cả băng tuyết nữ thần thân mặc băng phong khôi giáp. Lão đã từng chứng kiến nàng chỉ vươn một ngón tay cũng có thể lăng không bả một người, cái cả người ngọn lửa ngọn lửa quân vương đóng thành băng điêu. Băng tuyết nữ thần rất cường đại, đáng tiếc, nàng không nghe lời kiếm thần khuyến trở, kết quả. Ai? Nhớ tới cuộc đại chiến kinh tâm động phách nhiều năm trước Pháp. Ân sắc mặt buồn bã băng phong khôi giáp cũng không phải thần khí băng tuyết nữ thần luyện chế, truyền thuyết, nàng cũng chỉ có thể phát huy một phần trăm thực lực. Nếu ngươi có thể nắm giữ trung cực huyền bí thần khí này, sợ rằng trên Thái Luân Đại Lục không ai là đối thủ của ngươi, ngay cả băng tuyết nữ thần đều cũng chỉ có thể phát huy một phần trăm thực lực băng phong vương tọa Dương Lăng hít một ngụm lạnh khí, không ngờ trong lúc vô ý lại có được thần khí kinh khủng như vậy, Pháp. Ân đại nhân, băng tuyết nữ thần rốt cuộc gặp chuyện gì, còn có, các ngươi năm đó rốt cuộc đi đâu, có nghe nói qua điều gì về thượng cổ Vu sư chăng, khó có cơ hội gặp gỡ Pháp. Ân thực lực cao thâm, chi thức uyên bác như vậy, Dương Lăng vội đem nghi vấn trong lòng ra hỏi, có một số việc. Đợi ngươi tu luyện đến một trình độ nhất định, tự nhiên sẽ có người đến tìm ngươi. Pháp. Ân không trả lời hai vấn đề trước của Dương Lăng nhưng trầm ngâm một lát sau mới nói, về phần thượng cổ vu sư, mấy lão gia trong gia tộc của các ngươi hẳn là còn rõ hơn ta. Truyền thuyết, hải ngoại, sa mạc cùng ma thú sơn mạch đều có di tích thượng cổ vu sư lưu lại, lúc rảnh rỗi, ngươi có thể đi ra ngoài một chút, nhưng nhớ lấy Khi đến những di tích đó, bất luận gặp phải chuyện gì đều cũng nhất định phải cẩn thận. Đứng lên vỗ vỗ cái mông rồi pháp. Ân một ngủ uống cạn số rượu bên trong bầu rượu sau đó vội rời đi, cố gắng thuyết phục. Ani cùng mình về nhà. Hừ, lão cũng đi ra ngoài lêu lồng, ta đi ra chuyển một vòng đều không được sao. Tiểu ma đầu Ani cắn hai miếng đùi gà, rồi tự rót cho mình một chén lãng mổ tửu. Đối với Pháp, Vân không để ý tới, đi ra ngoài lêu lồng, nhìn đám hộ vệ muốn cười mà lại không dám cười, nhìn bối cách nhị trưởng lão đã nhanh chóng ngoảnh đầu đi coi như cái gì cũng chưa từng nghe thấy, Pháp. Vân bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt người khác lão là đại trưởng lão cao cao tại thượng của dòng binh công hội. Là thân truyền đệ tử của hòa thần nhưng đối mặt an ni đứa cháu gái bảo bối này thì một chút biện pháp đối phó nó cũng không có. an ni bên ngoài khắp nơi đều rất nguy hiểm, rất có thể gặp phải địch nhân lợi hại thì phải làm sao? Hừ, có la cách thúc thúc có gì mà phải sợ? an ni một người dù có lợi hại cũng đánh không lại một đám người, người hay là theo ta trở về đi thôi. Cùng lắm thì, ta để la cách thúc thúc về nhà cùng ngươi. Hừ, sợ cái gì, có dương lăng đại thúc kia, ta ở ma thú lĩnh rất an toàn. An Ni vừa ăn vừa đáp trả từng câu nói của Pháp. Ân, nàng đối đáp có vẻ rất thoải mái nhưng những người khác cảm xúc lại rất khác nhau. Pháp Ân lo lắng bất an, bọn thị vệ thì cả mặt đỏ bừng, muốn cười lại không dám cười. Bối cách nhị trưởng lão giống như một bức tượng gỗ minh tư ngay ở cạnh bàn ăn. Thi vu vương thiếu chút nữa bị một chiếc xương gà làm hóc chết. Mắt lão trắng giã vội uống một ngụm rượu, mang cả chiếc xương hóc đó nuốt xuống. Thi vu vương đang hết sức bối rối còn dương lăng vừa vào đến cửa càng giờ khóc giờ cười. Lúc vừa tới tiểu ma đầu An Ni này còn gọi hắn là tiểu lão đầu hào sắc. Bây giờ đào mắt đã biến thành đại thúc rồi. Cũng không biết trong đầu óc linh tinh quỷ quái của nàng hắn cũng giống như la cách đại thúc, hay là cái gì quái thúc thúc. Được rồi, một tháng, nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài chơi một tháng. Trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ có thể ở ma thú lĩnh, một tháng sau ta sẽ trở lại đón ngươi. Nhìn An Ni vẫn không để ý đến mình cùng Dương Lăng vừa lúc bước đến trong đầu Pháp. Ân trượt nảy ra biện Pháp thỏa hiệp.